Giờ đây, khi đi giảng bài ở Tây Ban Nha, Châu Phi Hệ Úc, tôi làm cho nó thành một chuyến làm việc mỗi ngày đều được lên kính lịch giảng bài, phỏng vấn và hội thảo. Nhưng một khi những công việc bắt buộc đã xong, tôi đã dùng thời gian để vui chơi, khám phá và hưởng thụ. Đó là một bài học giá trị. 2.1 Tự biết mình Một trong những quy tắc vĩ đại nhất của quản lý thời gian một cách sáng tạo là tự biết mình. Mỗi người có một đồng hồ sinh học độc đáo kiểm soát hàng ngày những đỉnh cao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 Nằm trong chiến lược 6 Ở giữa những người chiến thắng Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tục Những chương tiếp theo của quyển sách về chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc Tác giả Jim Rohn người dịch trường quân Tại con sách nói.com.vn Qua giọng đọc của quan tâm Kính thưa quý thính giả, thời gian qua, kho sách nói rất vinh dự được phục vụ quý thính giả. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn công ty Thái Hà Bút đã hết sức yểm trợ và đồng hành cùng kho sách nói mang đến kiến thức cho cộng đồng thông qua hình thức audiobook. Đáp lại sự hào phóng và thiện lành của công ty Thái Hà Bút, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo công ty. Đồng thời để sự gắn kết với công ty Thái Hà được bền chặt, nay, kho sách nói.com.vn chỉ thực hiện 80% quyển sách này. Phần còn lại, mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ công ty. Một lần nữa, cư sĩ Thứ Thiên Phúc chân thành cảm ơn công ty Thái Hà Bút, Cảm ơn quý thính giả đã mua sách gốc thể hiện lòng tôn trọng bản quyền.